Chứng kiến của cuốn sách sẽ có nhan đề là Khách hàng cần giữ chân. Mời các bạn cùng theo dõi. Trong kinh doanh có một quy luật rất dễ bị lãng quên, đặc biệt khi cạnh tranh để giành khách hàng với những công ty khác. Thắng lợi không chỉ có nghĩa là hoàn tất thương vụ. Chiến thắng là khi bạn hoàn tất thương vụ, đồng thời đặt nền tảng cho một mối quan hệ tốt đẹp cho phép bạn giữ chân khách hàng trong một khoảng thời gian rất dài. Tên của trò chơi đó là giữ chân khách hàng. Thế rất khó phát triển kinh doanh đưa ra vài lựa chọn thay thế khách hàng. Xét cho cùng, bạn sẽ thích cái nào hơn? Hoàn thành 50 thương vụ một năm và có tỷ lệ giữ chân khách hàng là 100% hay hoàn thành 100 thương vụ mỗi năm và có tỷ lệ giữ chân khách hàng là 50%? Tôi sẽ chọn cái đầu tiên. Vâng, lý do là trong năm bạn sẽ có nhiều thương vụ hơn và cuối cùng bạn vẫn có đủ số lượng khách hàng. Nhưng nếu bạn mất một hoặc hai khách hàng cũ thì lượng thời gian, sức lực và tiền bạc mà bạn phải tiêu tốn để tìm kiếm khách hàng mới sẽ nhiều gấp đôi so với việc chỉ còn một nửa doanh thu, nhưng có thể giữ chân tất cả khách hàng đã ký hợp đồng. Đó là kinh nghiệm mà tôi có được từ công ty tư vấn của tôi, Perfect Query. Chúng tôi thường mất 20% khách hàng mỗi năm, chủ yếu do đây là một ngành kinh doanh cạnh tranh khốc liệt. Không có rào cản khi gia nhập và gần như không thể ngăn cản khách hàng chuyển từ nhà cung cấp này sang nhà cung cấp khác nếu họ có thể tiết kiệm vài đô la. Mỗi sáng thức dậy tôi đều tự hỏi, hôm nay mình sẽ mất khách hàng nào đây? Khách hàng sẵn sàng đổi nhà cung cấp chỉ vì vài xu thỉnh thoảng, chúng tôi đánh mất khách hàng về tay đối thủ cạnh tranh. Chúng tôi biết họ sẽ không thể trụ quá 6 tháng với mức giá họ đưa ra. Khách hàng luôn nói, chúng tôi sẽ quay lại khi họ phá sản. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cố gắng để lọt vào danh sách IMC 500 trong 3 năm liên. Chúng tôi làm được điều này, một phần là do phát triển được những cơ chế để cột chặt khách hàng vào dịch vụ của chúng tôi. Chẳng hạn, hóa đơn sẽ thể hiện số tiền có thể truy thu với mỗi khách hàng, bởi lẽ chúng tôi là một trong số ít những công ty thư tín có máy ghi tính vào thời điểm đó và chị chúng tôi mới có khả năng sắt hóa đơn. Tuy nhiên, kể cả khi có được những thiết bị phù hợp, mỗi năm chúng tôi vẫn phải thay thế một phần tư số thương vụ để có thể hòa vốn, chưa kể đến việc lọt vào danh sách AIC 500. Do đó, làm thế nào bạn có thể bảo đảm sẽ giữ chân được phần lớn khách hàng? Rõ ràng bạn sẽ gặp nhiều bất lợi khi kinh doanh trong một lĩnh vực có nhiều rào cản lớn đối với doanh nghiệp mới và nhiều trở ngại khi thay đổi nhà cung cấp. Như trường hợp công ty lưu trữ hồ sơ của tôi, điều chủ yếu vẫn là xây dựng mối quan hệ vững chắc với khách hàng. Không khách hàng nào thích thay đổi nhà cung cấp. Nó khiến họ tiêu tốn thời gian và tiền bạc mà đáng lẽ ra chúng có thể được sử dụng cho việc khác. Bên cạnh đó, việc thay đổi còn ảnh hưởng tới toàn bộ phần còn lại của công ty. Họ phải gặp gỡ nhà cung cấp mới, đàm phán hợp đồng mới. Tại sao họ phải làm tất cả những việc đó? Thường là vì họ thật sự phiền lòng với nhà cung cấp hiện tại. Điều đó có nghĩa là khách hàng không đối xử với tất cả nhà cung cấp như nhau. Mọi người đều phạm sai lầm hết lần này đến lần khác, nhưng không phải ai cũng mất khách hàng vì sai phạm. Trong một vài trường hợp, khách hàng nói: Họ là một công ty tốt, hãy cho họ thêm một cơ hội nữa. Trong trường hợp khác, họ nói: Những gã này không thể làm gì ra hồn, đi tìm người khác thôi. Khác biệt là gì? Hầu hết đều liên quan đến mối quan hệ giữa nhà cung cấp và khách hàng. Mối quan hệ đó không chỉ bắt đầu từ khi khách hàng ký kết hợp đồng mà còn từ những tiếp xúc ban đầu, rất lâu trước khi mọi thương vụ được ký kết. Bạn phải tìm hiểu trước, bạn sẽ phải làm gì để khiến khách hàng hài lòng sau khi có được thương vụ? Giả hạn tôi muốn biết thời gian thanh toán hóa đơn của khách hàng. Bạn có thể giả định rằng khách hàng sẽ thanh toán trong 30 ngày giống như chính sách của công ty bạn. Nhưng nhân viên kế toán của khách hàng lại muốn thanh toán trong vòng 90 ngày như họ vẫn làm với những nhà cung cấp trước. Sau 45 ngày, bạn gọi điện và nhận được thông tin rằng bạn sẽ không được thanh toán trong 40 ngày tiếp theo. Bạn cảm thấy bực bội. Bạn gây áp lực cho khách hàng và họ không hài lòng, mối quan hệ rạn nứt từ đó. Vậy lỗi do ai? Tôi cho rằng là lỗi của bạn. Vì bạn đã không tìm hiểu trước thông tin về chính sách thanh toán của công ty khách hàng, nếu bạn biết trước, bạn có thể tính thêm chi phí trả chậm vào bản đề xuất, chấp nhận điều khoản thanh toán, hoặc đơn giản là quyết định không thực hiện thương vụ này. Dù bạn chọn lựa theo cách nào, bạn cũng sẽ không buồn tiền vì một hiểu lầm có thể dễ dàng ngăn ngừa. Nhưng ngoài việc tìm hiểu những điều cần biết để không làm tổn hại đến mối quan hệ mới, bạn cũng nên sử dụng khoảng thời gian trước khi hoàn tất thương vụ để xây dựng niềm tin giúp bạn giữ chân khách hàng trong dài hạn. Nghĩa là Bạn thể hiện thành ý là bất kỳ điều gì cần thiết nhằm bảo đảm rằng khách hàng sẽ hài lòng sau khi ký kết. Chẳng hạn, trong khoảng thời gian chúng tôi cạnh tranh để ký kết với một công ty luật quy mô trung bình, chúng tôi mời người đại diện đến thăm công ty, tham quan kho hàng, gặp gỡ nhân viên và tìm hiểu năng lực của công ty. Chúng tôi dẫn họ đi tham quan một vòng, sau đó, chúng tôi nói với người quản lý hồ sơ của công ty luật rằng, chúng tôi muốn viếng thăm văn phòng của họ ở mảnh nhắc toàn. Ông ta vô cùng ngạc nhiên bởi lẽ chưa từng có ai yêu cầu làm việc đó. Để làm gì? Ông ta hỏi, "Bởi vì tôi nói, tôi muốn biết thời gian lên và xuống bằng thang máy, tôi cũng muốn biết tòa nhà trông như thế nào và tôi muốn biết cách thức các ngài làm việc, chúng tôi có thể đưa ra vài đề xuất." "Nếu chúng tôi không lựa chọn các ông thì sao?" ông ta hỏi. "Vậy thì chúng tôi sẽ có một ngày làm việc với những người tốt bụng," tôi nói. "Quá già, chúng tôi là những người duy nhất yêu cầu được tham công ty luật." Thì bắt đầu râu giá, "Tâu hết các công ty lưu trữ hồ sơ khác đều nhanh chóng bị loại, chỉ còn 3 công ty cuối cùng và giá của chúng tôi là cao nhất." Người quản lý hồ sơ liên hệ với nhân viên bán hàng của chúng tôi và nói: "Chúng tôi muốn hợp tác với các ông, nhưng vẫn có vài điều trong gói thịt phụ của các ông mà chúng tôi không thể chấp nhận. Các ông sẽ ký được hợp đồng nếu các ông sẵn lòng thay đổi vài điều." "Tại sao các ông muốn hợp tác với chúng tôi?" nhân viên bán hàng hỏi. "Trước đây không ai đến thăm công ty chúng tôi cả." Người quản lý hồ sơ nói. "Không ai hỏi chúng tôi những câu như các ông. Các ông là người duy nhất hiểu rõ chúng tôi hoạt động như thế nào. Cho dù phải thay đổi một vài điều khoản, nhưng chúng tôi đã ký được hợp đồng." Và chúng tôi có cơ hội đó bởi một lý do, chúng tôi đã tạo dựng được mối quan hệ. Ngay sau đây, kho sách nói chân com.vn mời các bạn đến với chuyên mục Hỏi Nôm. Nội dung của bức thư ngày hôm nay như sau. Nôm thân mến, tôi là chủ một công ty túi sách nhỏ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt. Công việc kinh doanh của tôi tiến triển tốt đã đến một năm trước. Khi doanh thu giảm dần, tôi nhận được lời khen ngợi từ các bài viết trong các ấn phẩm thời trang hàng đầu và trở thành nhà cung cấp cho những cửa hàng có doanh thu trực tiếp tốt nhất trong nước. Năm trước, tôi quyết định tự bán hàng vì tôi nghĩ mình có thể là người phát ngôn tốt nhất cho sản phẩm của mình. Mục tiêu đầu tiên của tôi là xây dựng một thương hiệu vững chắc. Làm thế nào tôi có thể đạt được mức độ cao hơn?" Nancy trả lời. Nancy thân mến, tự bán hàng không phải là cách hay để xây dựng thương hiệu. Bạn cần phát triển một vài kỹ năng của người chủ thương hiệu. Bạn không thể làm việc đó nếu bạn dành quá nhiều thời gian để đánh giá thông tin Để ghé thăm khách hàng, coi nhận những cánh cửa đóng sầm trước mặt. Để xây dựng một thương hiệu tăng doanh thu và phát triển công ty, bạn cần phải chuyển những trách nhiệm đó cho người khác. Tôi thừa nhận điều này là khó, đặc biệt khi bạn tin rằng bạn có thể làm điều này tốt hơn bất kỳ ai. Tôi là người điều vận đầu tiên trong công ty thu tín của mình và tôi luôn tin rằng tôi là người tốt nhất. Nhưng nếu tôi vẫn còn làm công việc điều vận, có lẽ ngày nay tôi chỉ có một công ty rất nhỏ. Ký thư, nơm. No. Quay lại với hội đồng chính Vậy là các bạn cũng đã biết, giữ chân khách hàng chính là chìa khóa để phát triển. Chúng ta không nghi ngờ gì về tầm quan trọng của điều đó. Bây giờ, chúng ta sẽ tới một nội dung khác trong chương này, một nội dung cũng hết sức quan trọng. Tiêu đề của nó là xây dựng lòng trung thành. Chắc chắn bạn không thể sao nhãng mối quan hệ với khách hàng sau khi đã có được thương vụ. Quan hệ với khách hàng cũng như những mối quan hệ khác, sẽ phai nhạt nếu không được nuôi dưỡng thường xuyên. Có rất nhiều cách thực hiện Một trong số đó là giáo dục cho khách hàng về ngành kinh doanh của bạn. Họ muốn cắt giảm chi phí và bạn là người duy nhất có thể chỉ cho họ chỗ để tiết kiệm. Bạn hiểu công việc kinh doanh của mình tốt hơn họ. Bạn biết họ mất hay lãng phí tiền bạc ở đâu. Bạn biết làm thế nào họ có thể cắt giảm chi phí bằng cách thay đổi cách thức hoạt động. Nói tóm lại, bạn có thể giúp họ trở thành người mua hàng khôn ngoan và là khách hàng thông minh. Chẳng hạn, trong ngành kinh doanh lưu trữ hồ sơ, một trong những điều đầu tiên bạn khám phá ra là hầu hết mọi người sẽ lưu trữ hồ sơ vĩnh viễn. Khách hàng giao hồ sơ cho bạn và quên vắng chúng. Thường thì không có lý do để lưu trữ hồ sơ sau một vài năm nhất định. Xong cũng không có ai kiểm tra xem cây nào nên hủy. Trong khi đó, khí lưu trữ thì tăng liên tục. Tôi nhận ra một cơ hội giúp khách hàng bằng cách phát triển một hệ thống. Trong đó, chúng tôi nhập vào máy vi tính ngày tiêu hủy của mỗi hộp chúng tôi nhận được. Đến ngày được ấn định, chúng tôi sẽ thông báo với khách hàng. Sau đó, họ sẽ nói chúng tôi nên hủy hồ sơ hay tiếp tục xử lại. Trong quá trình đó... Chúng tôi tiếp kiệm được cho khách hàng tới mối 10% chi phí lưu trữ. Dĩ nhiên, kết quả là số lượng hộp còn lại sẽ ít hơn. Xét về phương diện nào đó, doanh thu cũng giảm hơn mức bình thường. Tuy nhiên, chúng tôi thật sự được trả công khi chỉ cho khách hàng cách tiết kiệm tiền. Họ đền đáp bằng cách ở lại với chúng tôi, ngay cả khi công ty khác đề nghị mức giá thấp hơn. Về lâu dài, đối với công việc kinh doanh, lòng trung thành đó đáng giá hơn nhiều so với những chiếc hộp tăng thêm. Một cách khác để xây dựng mối quan hệ với khách hàng là đối xử với khách hàng cũ như khách hàng mới. Đó là một thử thách lớn hơn mà bạn phải đối mặt. Chúng ta có xu hướng thay đổi cái cư xử với khách hàng sau một khoảng thời gian cộng tác. Bạn sẽ cố gắng làm mọi thứ để ký hợp đồng với họ, nhưng sau khi ký kết thành công, thái độ của bạn bắt đầu thay đổi. Đến khi quay lại để tái ký kết hợp đồng, bạn có một loạt các kỳ vọng mới. Bạn không tập trung hoàn tất hơn vụ nữa, bây giờ bạn chỉ nghĩ đến một thỏa thuận tốt hơn. Đó là cách nhanh nhất để tránh mất khách hàng. Bạn mở đường cho đối thủ cạnh tranh, những người đang coi thách hàng của bạn giống như cách bạn nhìn họ lần đầu. Vì thế, Tôi làm mọi việc có thể để bảo đảm rằng sự quan tâm của chúng tôi với các khách hàng cũ vẫn được duy trì như lần đầu tiên họ cộng tác với chúng tôi. Đó là điều tôi đã hứa khi ký hợp đồng và đó cũng là cách suy nghĩ mà tôi cố gắng truyền đạt cho nhân viên. Tôi muốn tất cả mọi người trong công ty không ngừng tìm cách cải tiến dịch vụ và giúp cuộc sống của khách hàng thoải mái hơn. Ví dụ, chúng tôi phát triển một dịch vụ mới, được vi tính hóa cho phép khách hàng đăng nhập và theo dõi bất kỳ điều gì họ muốn biết về tài khoản của họ. Từ các giấy liệu lưu trữ đến tình trạng các hồ sơ, vân vân. Điều đó khiến chúng tôi mất nhiều thời gian hơn và phải tính giá 1.5 đô la cho mỗi lần tra cứu. Tôi không muốn sử dụng hình thức tra cứu này nữa. Chúng tôi có thể sử dụng tài nguyên để sinh lời theo nhiều cách khác. Khi sử dụng dịch vụ trực tuyến, khách hàng sẽ tiết kiệm được thời gian, tiền bạc và hạn chế phiền phức. Họ cũng giúp chúng tôi tiết kiệm chi phí, nên việc duy trì một xá sẽ trở nên dễ dàng hơn. Như vậy, bằng việc áp ra nguyên tắc đối xử với khách hàng cũ như khách hàng mới, Bạn đã có thể duy trì một mối quan hệ tốt với tất cả các khách hàng. Đó là điều mà khoa sách nói.com.vn luôn hy vọng các bạn sẽ làm được và làm tốt. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung cuối cùng trong chương 9 ngày, một nội dung cũng rất quan trọng. Giữ liên hệ với khách hàng. Trong xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, điều quan trọng là phải ghi nhớ vai trò quyết định của bạn với tư cách lãnh chủ doanh nghiệp. Thật không may, công ty của bạn càng thành công, càng phát triển thì bạn càng khó làm tròn nhiệm vụ Bạn cảm thấy ngày càng có ít cơ hội để tương tác với khách hàng, bạn không thể dành cho họ nhiều thời gian như những ngày đầu tiên. Luôn có những vấn đề khác cấp thiết hơn, giải quyết rắc rối, thu thiết tài chính, tuyển dụng nhân lực, đàm phán hợp đồng, vân vân. Bạn phải trông cậy nhiều hơn vào nhân viên để giải quyết mối quan hệ hàng ngày với khách hàng, trong khi chính bạn ngày càng xa rời họ. Đó là một quá trình, thậm chí có thể hủy hoại một công ty mới tiềm năng nhất, trừ khi có ai đó quyết tâm nỗ lực để điều đó không xảy ra. Tôi xin phép kể cho các bạn nghe một trải nghiệm thú vị mà tôi có được trên chuyến bay từ New York đến California. Như thường lệ, lựa chọn của tôi là hãng JetBlue. Tôi cùng những hành khách khác lên máy bay, sau đó cửa đóng lại. Khi chúng tôi ngồi xuống, cài dây an toàn và xem truyền hình, một người đàn ông trung niên, mái tóc điểm bạc, đứng lên trước mặt mọi người. Ông mặc chiếc yếm dài quen thuộc mà tất cả các tiếp viên hàng không JetBlue đều mặc, thẻ đeo ông được đính trên áo. "Xin chào," ông nói. "Tôi tên là Dave Dilemma." và tôi là giám đốc điều hành của Jet Blue. Chiều nay tôi ở đây để phục vụ quý khách và tôi mong chờ được nói chuyện từng quý khách trước khi chúng ta hạ cánh. Hiển nhiên, ngay khi máy bay đạt đến độ cao phi hành, ông và những tiếp viên khác bắt đầu di chuyển dọc theology với những chiếc rổ đựng bim bim mà Jet Blue phục vụ đại hành khách lấp dạ trong chuyến bay. Dĩ nhiên, nếu hành khách ở phía sau đợi đến khi Lilienman phục vụ, họ sẽ chép đổi. Bắt đầu từ dãy đầu tiên, ông chậm chậm tiến dọc lối đi, dừng lại để tán gẫu với những ai muốn trò chuyện với ông. Trả lời mọi câu hỏi, tôi ngồi ở dãy thứ 11 và phải hơn 1 tiếng ông mới đến được chỗ thôi. Ông có một hãng hàng không tốt đấy, tôi nói, các ông lấy đâu ra những ý tưởng tuyệt vời như thế này, chẳng hạn như truyền hình. Hầu hết những ý tưởng chúng tôi thu được từ những chuyến bay như thế này, Liliman trả lời. Khách hàng nói cho chúng tôi biết họ muốn gì. Ồ, lặng nghe khách hàng, tôi thốt lên, quả là một ý tưởng kinh điển. Ông bật cười. Sau khi trò chuyện với tôi và một vài người khác cùng dãy ghế khoảng 20 phút, Lê Lê Mân cáo tử và đi sang giải tiếp theo. Tôi quay lại xem truyền hình. Những tiết tiến khác tiếp tục làm nhiệm vụ. Khi họ đến giải của tôi, tôi hỏi họ liệu có từng làm việc với giám đốc điều hành trước đây chưa? Ồ vâng, một trong số họ đáp. Chúng tôi thường xin gặp ông ấy. Thế cô nghĩ sao về ông ấy? Tôi hỏi. Ông ấy rất tốt, cô nói. Như những gì ông thấy đấy. Tôi ngồi đó, không ngừng ngẫm nghĩ về sự nhạy bén của Lê Lê Mân. Chưa kể đến sự cống hiến của ông cho công ty, tôi dám chắc. Ông đã có một ngày làm việc trọn vẹn trước khi bước chân lên mỗi chuyến bay. Tôi cũng chắc rằng ông có thể sử dụng thời gian hiệu quả hơn theo nhiều cách khác. Nhưng rồi, chiếc tiên hãy nhìn những gì ông đã có được từ các cuộc trò chuyện với khách hàng. Tất cả những ý tưởng tuyệt vời. Ông nói với người ngồi đối diện tôi qua lối đi rằng: "JetBlue sẽ thẩm triển khai một cho số các ý kiến cung cấp internet không dây tại phòng chờ sân bay và tiến tới là kết nối internet tốc độ cao trên những chuyến bay." Thứ hai, bằng cách giữ liên hệ với khách hàng Ông đã có một cảm giác thời gian thật về thị trường. Ông là người đầu tiên biết chuyện gì đang diễn ra và ông có thể nhận ra các xu hướng trước đối thủ cạnh tranh. Đó là một trong những lợi thế rất lớn khi tiếp xúc kịp tiếp với khách hàng. Thị trường thay đổi, công nghệ thay đổi, nhu cầu và mong muốn của khách hàng cũng thay đổi theo. Nếu bạn luôn cập nhật tình hình thị trường, bạn sẽ tiến nhanh hơn đối thủ một bước. Nếu không, bạn có nguy cơ thiếu thông tin. Trong khi đó, Lê Lê Mân cũng định hình văn hóa công ty. Nhân viên trong thế ông làm việc cùng tập thể, bước ra giúp đỡ khách hàng và họ làm điều tương tự, họ nghe ông nói về những kế hoạch giới thiệu dịch vụ mới và họ thông tin đến khách hàng. Trên hết, họ biết Liliman không ngồi tại bàn giấy ở đâu đó và đến quyền trợ chứng khoán. Ông làm thêm giờ và ông làm việc cùng họ. Họ có thể yên tâm rằng ông hiểu chuyện gì đang diễn ra trên thực tế, dù ông đã ở đó. Kết quả thì sao? Sự tin cậy, tôn trọng và thiện chí đặc biệt có ở khắp nơi. Với tư cách là một doanh nhân Toàn bộ trải nghiệm đó đã khiến tôi cảm thấy vô cùng thích thú. Tôi tin tưởng vào hình thức lãnh đạo và dịch vụ mà Lê Lê Mân cung cấp, nhưng không phải lúc nào tôi cũng đòi hỏi điều này từ những nhà cung cấp của riêng mình. Tôi có xu hướng bảo chữa cho họ. Sau chuyến bay với Lê Lê Mân, những cái cớ đó dường như trở nên bất hợp lý. Ý tôi là, tôi ngồi đó trong khoang hẳn nhất tận hưởng tịch vụ khách hàng từ chính sám đốc điều hành của một hãng hàng không với giá vé là 154 đô la. Tôi có nên trông đợi điều gì tương tự? Từ những nhà cung cấp mà tôi đã chi hàng nghìn đô la không gì. Sau đó, tôi xa thải viên môi giới bảo hiểm, chấm dứt hợp đồng với công ty kế toán và ngân hàng. Khi họ không hiểu vì sao, tôi đề nghị họ nên đi thử một chuyến vai của Jack Blum.